chuyện xuyên không, chuyện trọng sinh, hạnh phúc tái sinh. Editor: Yun Yuki, đọc bởi Lily. Chuyện được phát trên trang Audio Chuyện Đào Mai. Chương 60. Cậy thế. An Ninh Công chúa hỏi, người không thích trinh nương. Yên nhiên trầm tư một lúc rồi nói. Tích không nổi ta hơi sợ nàng, muốn cách nàng càng xa càng tốt, không cần gặp mặt nàng. Nhưng nàng là tiểu di của ta, một khi đại di chết bệnh, nàng có khả năng sẽ gả vào nhữ dương vương phủ, cho dù đại di muốn ngăn cản cũng vô dụng. Một là nhữ dương vương điện hạ coi trọng nàng, hai là ngoại tổ phủ không thể mất đi thân gia như nhữ dương vương phủ. Lúc này trinh di đã là đích nữ chuyện tỷ vong muội kế xưa nay đều có, nàng sẽ là nhữ dương vương phi. Ta biết năng lực của nàng, lẽ ra không nên đắc tội nàng, phải cùng nàng giao hảo, hoặc là lừa gạt nàng tín nhiệm âm thầm hại nàng. An ninh công chúa cười hỏi, có phải yên nhiên nghĩ như thế? Yên nhiên dừng một chút nói, không phải ta không giỏi đến mức có thể lừa được nàng tín nhiệm sau đó thiết kế hãm hại nàng. Làm vậy chỉ sợ ta không thể không thích nàng, mà ngay cả hận nàng cũng không làm được. nàng không phải là trinh nương yên nhiên không thể làm ra chuyện vô tình như trinh nương được. an ninh công chúa hỏi, là ngươi sợ một khi nàng trở thành chính phi sẽ trả thù ngươi? là ngươi sợ chính mình không đủ thông minh liên lụy đến phụ mẫu? hoặc là liên lụy đến biểu ca của ngươi, đúng không? tần thể yên nhiên run rẩy, nhếch môi không chịu nói, tay của an ninh công chúa vỗ vỗ vai nàng, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nhà đầu ngốc thật là khờ. Ngươi, tâm tư quá nặng cũng quá coi trọng Mạnh trinh nương. Dù nàng trở thành kế phi thì có thể tôn vinh như Nhàn nương sao. Yên nhiên vẫn không lên tiếng, mày nhíu chặt trinh nương lợi hại thế nào, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết rõ ràng. Trinh nương chưa bao giờ làm sai việc gì, trong trí nhớ của yên nhiên mỗi lần nàng hạ một quyết định đều chính xác vô cùng. Người từng bị nàng cảm động, bị nàng hàng phục, người từng khinh miệt nàng, đều hướng về phía nàng, nhận lỗi với nàng. Người từng thương tổn nàng, sẽ thê thảm vô cùng. Người từng phản bội nàng, sẽ sống không bằng chết. Trinh Nương là nữ nhân được trời xanh yêu ái. An ninh công chúa thấy bộ dạng yên nhiên như vậy, tâm càng mềm mại, bất đắc sĩ nói. Không hiểu mẫu thân ngươi dạy ngươi thế nào. Tiểu thư hầu phụ ý thế hiếp người cũng chưa học được thật là. Không phải bên ngoài đều nói ta kiêu căng tùy hứng, còn không phải là ý thế hiếp người sao. Trước kia yên nhiên làm không ít chuyện kiêu căng tùy hứng, vì trinh Nương nàng còn xé bỏ bức họa của chất nữ thừa tướng quấy dày yến hội ngắm hoa, đắc tội rất nhiều người. Thanh danh của An Bình Hầu Phù Đại Tiểu Thư ở Kinh Thành cũng không dễ nghe. Có những người nịnh bỡ nàng, nịnh hót nàng, nhưng nàng nhìn không vừa mắt người được nàng coi trọng lại không nhìn nàng. Yên nhiên nói xem ta là thế hiếp người, hay là kêu căng tùy hứng. Người không giống, yên nhiên mở miệng phủ định. Sao người có thể giống ta được? Như thế nào không giống? Người có gặp tiểu thư phủ nào thì cả đời không gả. Người có gặp nữ tử nào có thể quan minh chính đại dưỡng vô số thiên nhiên tuấn mỹ. Người có gặp ai dám ở kinh thành phóng ngựa dơ roi, đánh luôn tể tướng. Người có gặp ai dám xông vào hoàng cung, bất kính với bệ hạ? Có gặp ai, dám chém giết trượng phu sắp bái đường thành thân với mình? Chuyện này còn không phải là vi phạm thế tục. Chẳng lẽ những chuyện kia không phải ta làm? Trong mắt yên nhiên có chút hoang mang. Người là an ninh công chúa, là người bệ hạ thương yêu nhất. An ninh công chúa ho khan, yên nhiên đưa trà cho nàng. An ninh công chúa uống nước trà, nói. người đi mở cửa sổ phía đông ra đi nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì yên nhiên nghe lệnh đến phía đông mở cửa sổ nhìn ra ngoài là hoàng cung ta nhìn thấy hoàng cung không đúng là là mặt sau hoàng cung nơi đó là bốn bức tường hoang vắng ta sinh ra ở trong lãnh cung an ninh công chúa người không phải hoàng hậu nương nương yên nhiên không thể tin quay đầu nhìn nàng An ninh công chúa là nữ nhi của hoàng hậu nương nương an ninh công chúa tự diễu nói. Ta không phải là thân sinh nữ nhi của mẫu hậu thân mẫu của ta vì muốn ta có được xuất thân tốt lấy mệnh ra đổi. Hoàng hậu nương nương đã từng mưu hại sùng phi của phụ hoàng là thục phi, nàng đã chết. Thục phi xuống đài thân sinh nhi tử của thục phi lúc sở sinh thân thể bị chúng kịch độc ốm đau hơn 10 năm, năm trước. Hắn rốt cục cũng được giải thoát ta. Người duy nhất chịu ân huệ trở thành nữ nhi của mẫu hậu thành công chúa đại minh tôn quý nhất được yêu thương nhất. Yên nhiên nắm chặt cửa sổ, thì thào tự nói. Ý thế hiếp người, cậy thế. Yên nhiên người rất có linh tính, mồ tính cũng tốt, chỉ thiếu người đánh thức ngươi mẫu thân ngươi các nàng rất thương ngươi, Việc này không tốt, rất không tốt. Hoàng hậu nương nương thương người sao? An ninh công chúa nở nụ cười. Từ nhỏ ta đã biết tất cả, vẫn chôn giấu trong lòng, đối với mẫu hậu là hiếu thuận kính cẩn lấy lòng phụ hoàng ta là công chúa được yêu thương nhất, dù là thân sinh nữ nhi của mẫu hậu cũng không được sủng ái bằng ta, phụ hoàng rất thích ta, ngươi nói xem, mẫu hậu có thương ta không? Nàng, nàng sẽ không hại người, vì nàng không có cơ hội ta dựa vào phụ hoàng. Tám tuổi ta giúp đỡ mẫu hậu loại bỏ hài từ trong bụng Mai Chiêu Nghi thuận tiện vô hoan tề phi. Mai Chiêu Nghi, là nữ tử lạnh lùng thanh cao. Ta có thể loại bỏ được nàng là dựa vào mẫu hậu. Người nói xem, vì sao ta lại cam tâm tình nguyện nghe mẫu hậu bài bố? Bởi vì ta chưa đủ thực lực phải học cách dựa thế, thuận tiện cũng nắm được nhược điểm của nàng ta vì mẫu hậu làm rất nhiều chuyện. Phụ hoàng càng sủng ái ta, mẫu hậu càng không thể rời bỏ ta, có phải là thân sinh hay không còn quan trọng sao? Yên nhiên trầm tư an ninh công chúa nâng tay chỉ vào hoàng cung, nói. Ta có gan chém giết người lừa gạt ta. Một là vì hắn đáng chết, hai là phụ hoàng muốn mượn việc này đã kích đảng đông lâm, ba là đại hoàng huynh đã khiến phụ hoàng cảm thấy nguy cơ. Vì vậy sau khi ta giết người, vẫn bình yên vô sự mà rời đi cho nên đại hoàng huynh từng ở rất gần vương vị lại bị giam cầm. Hiền phi thường cầm chiếu thư phế hậu trong tay lại bị hủy bởi ngọn lửa. Hiền phi thiếu chút nữa trở thành kế hậu, sau đó phải tự sát bỏ mình ta biến mất ba năm, vì phụ hoàng làm rất nhiều chuyện mà hắn không thể làm, rốt soi đánh tệ tướng là vì hắn nói những lời không nên nói. Yên nhiên nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ cần an ninh công chúa vẫn có thể mượn thế lực của bệ hạ, thì nàng có thể sống kiêu ngạo tùy hứng hơn bất cứ ai, kiếp trước nàng giúp Trinh Nương, sau đó Trinh Nương cũng sẽ giúp nàng, Trinh Nương là người nổi danh tri ân báo đáp. Bệ hạ cũng sẽ có một ngày long về đại hải chết người không vì chuyện sau này mà an bài sao. Người có thể hỏi ta câu này, ta thật cao hứng. Yên nhiên, người cảm thấy ta nên bảo vệ vị hoàng tử kia. Yên nhiên nghĩ đến người thắng cuối cùng là cửu hoàng tử ý niệm trong đầu lóe lên. Yên nhiên nhớ đương kim bệ hạ ở kiếp trước chị vì thêm 20 năm mới chết. Yên nhiên trở lại bên người an ninh công chúa, nghênh tiếp ánh mắt của nàng, nói. Nếu ta là người, một người cũng không tuyển, lúc này còn quá sớm. An ninh công chúa cười lớn, nói. Biểu ca ngươi phá giải ván cờ linh lung, ngươi có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? An ninh công chúa nhìn yên nhiên. Yên nhiên cũng không muốn lừa gạt nàng. Là linh ẩn tự vạn pháp quan. Quả nhiên là nha đầu thông minh trên đời này có thần tiên nghịch thiên tu hành. Ta rời kinh còn có nhiệm vụ chính là tìm kiếm linh ẩn tự cùng vạn pháp quan ta nhiều lần tốn công đi đến phong lĩnh sơn nhưng tay không mà về ta không tìm được nhưng hiện tại không giống như trước triệu Duệ kỳ đã phá giải ván cờ linh lung. Chắc chắn linh ẩn tự đã biết tu hành cần chặt đứt trần duyên kỳ si đại sư sẽ hiện thân cho hắn nhiều ưu việt đến lúc đó cầu được một thiên chân kinh hoặc là đan dược phụ hoàng nhất định sẽ rất vui mừng. Yên nhiên cũng có chút vui sướng. Nói như vậy biểu ca. Hắn có cơ duyên lớn, sau này chuyện gì cũng phải nhìn hắn. Trước khi triệu rời kỳ gặp được kỳ si đại sư, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để kẻ nào thương tổn hắn. Phụ hoàng muốn trường sinh, biểu ca ngươi cũng có thể dựa vào thế lực của phụ hoàng. Yên nhiên tươi cười vui vẻ, khiến an ninh công chúa giờ khóc giờ cười. Chọc chán nàng, nhà đầu ngốc yêu Việt là biểu ca ngươi, ngươi cũng không nhất định sẽ gả vào những dương vương phủ, ngươi cao hứng làm gì. Sau khi làm thế tử phi, biểu ca ngươi còn có thể giống như bây giờ, vẫn thương ngươi như vậy không? Không cần hắn che chở ta là lý yên nhiên ta cao hứng. Hắn có lợi ta rất cao hứng. Hai má yên nhiên ửng hồng, không giống như trước nữa, không phải sao. Biểu ca có hoàng đế chiêu khán, có chỗ dựa vững chắc là linh ẩn tử. Dù trinh nương tính kế thì thế nào, nàng cũng không mượn được thế lực lớn nhất trong thiên hạ ăn hiếp biểu ca không được. Tiếp trước triệu duệ giáp đại chiến thành danh, phía sau hắn có bao nhiêu người trả giá tay ca ca bị chặt đứt toàn quân bị diệt một tướng công thành vạn xương khô. Nếu triệu duệ giáp không có thế lực hổ thuẫn, không có người duy trì, không hiểu dựa thế, sẽ phai mờ giống như người khác. An ninh công chúa có chút cảm động yên nhiên rất thuần túy, giống như thủy tinh trong sáng trong suốt người được nàng để ở trong lòng là người may mắn. trả trách nhà nương lại bảo hộ nàng chỉ là loại bảo hộ này. Sau khi các nàng mất Yên Nhiên sẽ bị người có thâm tư lợi dụng. An ninh công chúa đột nhiên đứng dậy, nắm tay Yên Nhiên kéo đến tấm bình phong. Mở ra. Giả. Bình phong được mở ra. An ninh công chúa cùng Yên Nhiên đứng ở gần cầu thang an ninh công chúa nói với Yên Nhiên. Người nhìn phía dưới. Yên Nhiên dạ một tiếng, liền nhìn xuống thấy các vị tiểu thư khuê các tụng năm tụng 7 ngồi nói chuyện. Bên người trinh nương không có một bóng người, dù người nàng đã từng giúp là tề tam tiểu thư cũng không ở bên người nàng. Dù trinh nương bình tĩnh hơn nữa, cũng có chút buồn bã mất mát một mình ngồi yên. Dù được ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu, thì thư nữ vẫn là thư nữ trừ ngoại tổ phụ của ngươi coi trọng nàng, thì lúc ngươi cho các nàng thấy thái độ của nhàn nương cùng nhu nương, sau lưng nàng không có thế lực gì nữa, dù nhữ dương vương. Sợ là đã bị đại di ngươi đuổi ra kinh thành, lúc này không dành bận tâm trinh nương, cho dù có biện pháp, Nhữ Dương Vương cũng sẽ không ở trước mặt mọi người mà giúp đỡ trinh nương. Hắn là người để ý thanh danh, chính phi còn sống, lại nhớ thương muội muội, mà nhà nương còn có ân với hắn, thay lòng đổi dạ. Nhữ Dương Vương gánh không nổi. Lúc này nàng càng đáng thương, một khi nàng làm kế phi, Nhữ Dương Vương sủng ái tôn vinh nàng sẽ khiến nàng cảm kích bởi vì nàng là người biết cảm ơn. này nọ đều là ở kiếp trước nàng được mọi người tung hô là người tri ân báo đáp an ninh công chúa chào phúng nói hiện nay nàng nay còn chưa trèo lên địa vị cao chính là quân cờ trong tay người khác ngươi là đại tiểu thư của hầu phủ được nhữ dương vương phi yêu thích bản công chúa cũng rất thích ngươi muốn khó xử nàng ngươi không cần giống như vừa rồi phải tự mình động thủ sai hai người làm việc nàng có khổ cũng nói không nên lời không phải ngươi nói nàng là người biết ơn sao đến lúc đó ngươi giúp nàng một phen, nhìn xem sau này nàng sẽ báo đáp ngươi thế nào. Chuyện được phát trên trang Audio Chuyện Đào Mai, chương 61. Đối chỏi Yên nhiên nghe An Ninh Công chúa nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng sẽ không. Hừ. An ninh công chúa cảm thấy hứng thú nhìn Trinh Nương vẫn bình tĩnh thản nhiên đối với những người xung quanh đang dỉ sầm nói về nàng lại nhìn như không thấy giống như người bị các phỉ tiểu thư nói đến không phải là nàng người rất hiểu nàng Yên Nhiên đứng ở cầu thang cũng đang nhìn Trinh Nương nói. Từ nhỏ ta đã rất thân cận với nàng, gần đây mới cách xa nàng, ở gần không nhìn thấu nàng, ta cách xa một chút, lại nhìn thấu nàng, nàng là người tri ân báo đáp, nàng sẽ cố gắng khiến mình có năng lực lớn hơn nữa để giúp đỡ những người có ân huệ với nàng, còn người không cùng đường với nàng, nàng sẽ xem thường chuyện cầu xin ngươi giúp đỡ, nàng sẽ nói với ngươi, nàng bất lực, lúc ngươi cùng nàng là đối địch ân huệ, không cần trông cậy, ta cũng không cần nàng tri ân. hôm nay nàng đã hiểu phải dựa thế nếu không sẽ như kiếp trước nhiều người tìm tới cửa chọc giận nàng bắt nạt nhục nhã nàng còn trinh nương ở kiếp trước vẫn là người thiện lương nhất từ ái nhất là nữ dương vương phi đối xử với thư nữ tốt nhất yên nhiên nhích môi trào phúng nàng có thể đối xử tử tế với thư nữ của nữ dương vương vì vài vị thư nữ lựa chọn thân gia rất tốt vừa mới gả vào vương phủ đã vì thư nữ thỉnh lão sư cùng các nàng làm châm tuyến nữ hồng làm một từ mẫu khiến các nàng yêu mến tất cả đều làm rất thuận lợi trong vương phủ từ cao đến thấp đều có cảm tình với nàng nữ dương vương thái phi khen nàng hiền lành hiểu chuyện dù là thư nữ cũng không thua kém gì nhàn nương Tiếp trước yên nhiên không hiểu tại sao Trinh Nương đối xử tốt với thư nữ, Trinh Nương cười nói với nàng, nàng cũng là thư nữ, hiểu rõ, thư nữ rất gian nan. Sao người có thể giống các nàng? Như thế nào lại không giống? Đều sống dưới tay đích mẫu ta so với các nàng còn may mắn là được gả cho vương ra, làm kế phi. Lời này sẽ có người nói cho những dương vương biết, sau đó thư nữ được gả cho phu quân phú quý. Yên nhiên nhớ rõ, lúc trước Nhữ Dương Vương đối với Trinh Nương có chút lãnh đạm xa cách lúc đó giống như đột nhiên phát hiện Trinh Nương là người thiện lương tốt đẹp mà thương yêu sủng ái nàng. Trinh Nương vì thư nữ an bài nhân duyên tốt đối với biểu ca. Tân thiết hiền lành. Tiếp trước yên nhiên không suy nghĩ nhiều, sau khi tỉnh ngộ mới phát hiện ra. Tuy nàng quan tâm biểu ca đủ điều thì biểu ca cũng không bằng triệu duệ giác Triệu duệ giác là như từ của Trinh Nương. Từng có người nói với nàng, người có thể tin tưởng kế thất sẽ đối xử tốt với nhi từ của nguyên phối. Lúc ấy yên nhiên cũng không nghe, vì nàng hạ thấp trinh nương yên nhiên còn trả thù nàng cuối cùng nàng nói đều là thật. An ninh công chúa chỉ xuống phía dưới. Yên nhiên, nàng đến rồi. Yên nhiên nhìn xuống dưới thấy một thân ảnh có chút quen thuộc có chút xa lạ, người tới dịu dàng đoan trang thân thể uyển chuyển. Văn tiểu thư là tiểu thư xuất sắc nhất của văn gia Văn Thục Hoa. Muốn nhìn nàng cùng Trinh Nương giao phong không? Yên Nhiên cắn môi, "Công chúa ta cáo lui." An Ninh công chúa kéo Yên Nhiên đang định đi xuống, cười lắc đầu. "Nhà đầu ngốc ngươi đi xuống, hai người các nàng sao có thể biểu hiện Văn Thục hoa luôn đem tinh lực tập trung trên người ngươi tin tức ở Nhữ Dương Vương phủ giấu không được ý đồ của Nhàn Nương muốn nhiều người biết văn gia phu nhân có thể đoán một hai. Trinh Nương trở thành đích nữ là mạnh gia chuẩn bị vì Nhàn Nương chết bệnh. Văn Thục hoa cùng Trinh Nương sẽ thử nhau. Nếu ngươi xuất hiện, văn Thục hoa sẽ tranh chấp với ngươi khiến những người có mặt ở đây hiểu rõ. Nàng mới là người thích hợp làm thế tử phi. Yên nhiên biết văn thục hoa rất lợi hại, nhưng nàng ta có thể đấu thắng trinh nương sao? Ta muốn nhìn công chúa. Ta thỉnh nàng đến, lại thỉnh trinh nương, là muốn cho người thấy các nàng đi theo ta. An ninh công chúa cũng không xuống thang lầu, hướng về phòng phía đông, đi đến bàn có đặt bình hoa an ninh công chúa bĩu môi. Thiếu niên thành tú tiến lên di rời bình hoa, vách thường nứt ra an ninh công chúa nhìn yên nhiên cười nói. có dám cùng ta đi xuống dám an ninh công chúa cầm tay yên nhiên tính tình của người khiến ta rất thích trực tiếp thuần túy không sợ ta hại ngươi người nói nhiều như vậy sẽ hại ta sao ai đối với ta là tốt hay là xấu đã trải qua chinh di ta còn không rõ ràng an ninh công chúa lẩm bẩm một câu nha đầu ngốc. An ninh công chúa nắm tay yên nhiên đi xuống cầu thăng, hai bên vách thường khảm rất nhiều dạ minh châu chiếu sáng. Yên nhiên đi xuống cầu thăng, mở to mắt chỉ vào phía trước nói. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? An ninh công chúa buông tay yên nhiên cười nói. Giật mình. Yên nhiên chạy đến tấm thủy tinh ở phía trước, đưa tay đặt lên trên trinh nương ở ngay trước mặt nàng, nàng nhìn rất rõ ràng. Trinh Nương vẫn ngồi điềm tĩnh, không hề nhìn thấy yên nhiên. Không chỉ có là nàng, mà tất cả những tiểu thư khuê các khác cũng không nhìn thấy. Không phải thủy tinh, đây là chuyện gì? An ninh công chúa ngồi trên nguyễn tháp cười nói. Mười năm trước có một thở thủ công nghiên cứu ra loại gương này, ta khó khăn lắm mới có được phương thức hao phí vạn kim, hao tốn năm năm mới chế tạo ra loại gương này, một khối cho phụ hoàng, một khối để ở yên vũ các. Sao người không để ở Hồng Tụ Chiêu? Người cũng biết Hồng Tụ Chiêu. Kỹ viện lớn nhất kinh thành lão bản lại là an ninh công chúa, Hồng Tụ Chiêu là kỹ viện đệ nhất thiên hạ, nữ tử ở trong này sẽ không bị ép buộc phải bán thân. Mà lấy tài nghệ kiếm sống, mặc kệ là phú thương hay là quan viên đến Hồng Tụ Chiêu cũng không được bắt buộc nữ tử trong Hồng Tụ Chiêu. Mỗi tháng Hồng Tụ Chiêu đều biểu diễn, có khi mời Khoa Khôi Giang Nam vào Kinh Thành, Hồng Tụ Chiêu sinh ý tốt lắm, là nơi để các vị quan viên đến thả lỏng tâm tình. Hồng Tụ Chiêu còn là nơi thăm dò tin tức có đủ loại người đến đây, nào là văn thần, võ tướng, ngự sử, hoàng thương, mặc khách phong lưu. Ta nghe Đại Di nói, yên nhiên có chút ngượng ngùng an ninh công chúa nói. Ta tạo ra hồng tụ chiêu là muốn giúp các nữ tử phong trần có một con đường sống, cũng dùng hồng tụ chiêu để hỏi thăm tin tức. Yên nhiên, trên đời này không có thường nào không bị gió lùa. Một khi bọn quan viên biết được hồng tụ chiêu sẽ bị đạp đổ, huống hồ bọn họ có kinh nghiệm quan trường lại rất cảnh giác sao bọn họ có thể dễ dàng nói ra bí mật với các nàng. Nếu có được tin tức cũng không ảnh hưởng đến đại cục trong tay ta không cần bí mật của bọn quan viên. Ta hiểu. Một khi an ninh công chúa có mật thám trong tay cũng không có địa vị siêu việt gì. Dù đương kim bệ hạ nghi kỵ thì trong tay hắn cũng có cầm y vệ, có đông xưởng, có tin tức gì mà không biết. An ninh công chúa vẫy tay kêu yên nhiên. Đến đây, ngồi xuống nhìn trò hay các nàng cũng nên gặp mặt rồi. Yên nhiên đi đến ghế đệm, ngồi xuống. Yên nhiên bưng lên chén trà, thất thần nhìn ra bên ngoài an ninh công chúa nói. Một hồi không được lên tiếng, nghe thấy cái gì cũng không được làm ra bất kỳ động tĩnh gì, biết không? Yên nhiên liên tục gật đầu an ninh công chúa vỗ nhẹ tay nàng. Yên nhiên đột nhiên nghe thấy giọng trinh nương. Trinh nương ngượng ngùng đôn hậu mỉm cười. Văn tiểu thư. Văn Thục hoa mặc một thân gấm tư xuyên, làn váy dài theo cánh hoa mai, thể hiện khí chất thanh cao ngạo khí, một cây châm kim phượng cài trên mái tóc đen tuyền. Văn Thục Hoa là một vị mỹ nhân, khác yên nhiên tươi đẹp cũng không giống trinh Nương dịu dàng mềm mại. Nàng giống như một vị tài nữ được họa từ trong tranh tràn đầy hơi thở thư hương. thì từ ca phú tinh thông yên nhiên nắm chặt chén trà, trong trí nhớ của nàng Văn Tiểu Thư cùng biểu ca cùng đứng chung, bọn hắn như là tuyệt phối. Biểu ca nói cái gì, nàng đều nghe hiểu trả lời được không giống nàng, không am hiểu thi từ ca phú, không am hiểu âm luật đối với kinh sự từ tập lại không biết gì cả. Sau khi trọng sinh không phải nàng không nghĩ đến chuyện tập làm thi từ nhưng không có thiên phú nàng làm không nổi một bài thơ. Tứ thư ngũ kinh yên nhiên xem một chút liền choáng váng đầu óc này nọ văn thuộc hoa mạnh hơn nàng rất nhiều. Mạnh tiểu thư... Văn Thục hoa mỉm cười gật đầu, trong mắt nàng không nhìn thấy khinh thị hay trào phúng, nàng khéo tươi cười. Trinh nương giống như cốc u lan, văn Thục hoa giống như hàn mai ngạo tuyết. Mỗi người có phong thái riêng, trinh nương đứng bên cạnh tài nữ đệ nhất kinh thành, văn Thục hoa cũng không thua kém. An ninh công chúa kéo yên nhiên, ở bên tai nàng nói nhỏ. Giả tạo, hai nàng đều ngụy trang, không đáng yêu như yên nhiên. Đáng yêu lỗ mãng là người dễ dàng bị thương tổn nhất yên nhiên cay đắng. An ninh công chúa đem thần sắc biến hóa của yên nhiên ghi nhớ trong lòng, chờ lát nữa đi ra ngoài, sẽ nói tỉ mỉ với yên nhiên. Từ lâu đã nghe danh tài nữ đệ nhất kinh thành, hôm nay nhìn thấy văn tiểu thư thật là tam sinh hữu hạnh. Văn tiểu thư cao nhá thoát tục không hổ là đệ nhất tài nữ. Làm gì có mạnh tiểu thư hiếu tâm cảm động trời đất ta nghe như sấm bên tai. Trinh Nương ngượng ngùng cúi đầu. Người quá khen, là mẫu thân yêu ái. Văn Thục Hoa giới thiệu với Trinh Nương hai vị thiếu nữ đang đứng kề bên, chỉ vào một thiếu nữ nói: nàng là ngũ tiểu thư của Trương Ngự Sử Trương Tiểu Thư. Một vị khác là thất tiểu thư nhi nữ của lễ bộ hầu Vương Đại Nhân. Đừng nhìn nàng không nói gì mà lầm. Nàng viết chữ rất đẹp ngay cả ta cũng cảm thấy mặc cảm. Hai người cùng chào hỏi Trinh Nương, yên nhiên nhìn vẻ mặt các nàng cũng không ngạo mạn khinh thị. Trường tiểu thư, Vương tiểu thư là người mà Văn Thục Hoa dùng để làm khó dễ Trinh Nương, Văn Thục Hoa sẽ không tự mình đối chọi gay gắt với Trinh Nương, dùng người khác có thể đạt được mục đích, các nàng đều là cao thủ. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 62. Lợi dụng Vương tiểu thư ngây thơ tê cười, trong mắt tràn đầy kính nể. Văn tỷ tỷ chọc ta ai mà không biết chữ của văn tỷ tỷ rất tinh diệu ta có luyện thêm 10 năm nữa cũng không bằng văn tỷ tỷ, khắp kinh thành không có vị tiểu thư nào, có thể được sách thánh, hỏa thánh khen ngợi. Văn Thục hoa cười bình thản, này nọ đối với nàng cũng chẳng là gì. Ở trong mật thất yên nhiên nắm chặt tay, luyện 10 năm nữa cũng không bằng nàng. Không đúng Tuấn Khanh ca ca từng nói, viết chữ tùy tâm, viết chữ vẽ tranh là chuyện của chính mình cần gì phải so sánh với nàng. Yên nhiên uống trà, dù không bằng văn thuộc hoa thì thế nào. Viết chữ của chính mình tự hòa tự hiểu, chỉ cần có ý cảnh tự nhiên sẽ có tri âm. Cầm kỳ thư họa không phải là công cụ để khoe khoang, mỗi một vị tiểu thư đều được giáo dưỡng. An ninh công chúa thấy yên nhiên từ yêu tư chuyển qua bình thản. Tiểu nha đầu đã muốn thông suốt, ở địa vị cao cầm kỳ thư hỏa cũng chỉ là thứ vô dụng. Trương tiểu thư không hổ danh là nữ nhi của ngự sử, nói rất nhanh. Văn tỷ tỷ lợi hại nhất là cái gì? Vương tiểu thư phối hợp nói, biết ngươi vẫn luôn thân cận Văn tỷ tỷ, hừ không nói với ta. Văn Thục Hoa thản nhiên thưởng thức trà, giống như các nàng đang khen ngợi là ai khác không phải nàng. trong mắt trinh nương có một chút hứng thú có tò mò nhưng không như văn tiểu thư đã nghĩ sẽ có thất bại thuần phục văn thục hoa thổi thổi lá trà hai vị muội muội lấy ta ra tranh cãi người không biết sẽ cho là ta muốn giành vinh quang yên nhiên giật giật môi cùng giọng nói của trinh nương truyền vào giống nhau như đốc văn tiểu thư chính là tài nữ đệ nhất kinh thành vinh quang nổi bật Tuy yên nhiên nói nhỏ, nhưng an ninh công chúa vẫn nghe thấy, nhịn xuống ý cười, rõ ràng tính tình hai người bất đồng, nhưng lại nói giống hệt nhau. Xem ra yên nhiên biết rõ Trinh Nương, còn Trinh Nương không nhất định sẽ biết rõ yên nhiên. Nhà nương cũng có thể yên tâm một ít binh pháp nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trương Tiểu Thư mau nói xem, ta muốn biết văn Tiểu Thư còn có tuyệt học gì. trinh nương không tiện không đố ngón tay văn thục hoa xếp chặt chén trà an ninh công chúa lắc đầu ghé vào bên tai yên nhiên thấp giọng nói không biết nàng rèn luyện như thế nào hoàn toàn không giống như nữ thử chưa cập kê ta thấy nàng còn lớn tuổi hơn thế còn có thể không bi không vui dù mạnh ra có am hiểu cách giáo dưỡng nữ nhi hơn nữa cũng dưỡng không ra nàng là có người giáo dưỡng hay là có cơ duyên yên nhiên đè thấp giọng không biết từ lúc ta nhìn thấy nàng đến tận bây giờ, vẫn là như vậy, ta chưa bao giờ thấy nàng phạm sai lầm. Ngoại tổ mẫu trị gia rất nghiêm, tiểu thư trong phủ không thể dễ dàng ra ngoài, bên người nàng mama thì nữ đều không biết chữ, sao có thể dạy nàng. Trong mắt An Ninh công chúa chợt lóe hàn quang, yên nhiên chuyên tâm nhìn ra bên ngoài, chưa phát giác An Ninh công chúa khác thường. Có biết Thông Sơn viện không? Viện trưởng từng nói nếu Văn Tỷ Tỷ là nam nhi, hắn sẽ thu nàng yam đò để. Trương tiểu thư sinh động miêu tả tình cảnh lúc viện trưởng Tung Sơn viện gặp Văn Thục Hoa. Không chỉ các nàng, mà các vị tiểu thư bên cạnh, sau khi nghe thấy càng tán thưởng, hâm mộ Văn Thục Hoa. Nàng cũng được viện trưởng Tung Sơn viện khen ngợi cũng giống như biểu ca, bọn họ quả nhiên là trời sinh một đôi. Có thể được Viện trưởng Tung Sơn Viện nói, nếu nàng là nam tử, bề ngoài thì thiết hận nàng không phải là nam tử, nữ tử đọc đủ thứ sách thánh hiền. Là hắn khinh thị ý tứ của hắn là văn thuộc hoa, là nữ tử không xứng làm đồ đệ của hắn. Yên nhiên không biết nàng nghĩ có đúng hay không, nhỏ giọng đem suy nghĩ của mình nói với an ninh công chúa. Thấy an ninh công chúa đứng dậy, đi lên bậc thang yên nhiên kinh ngạc nghĩ là an ninh công chúa có chuyện cần xử lý. vì nàng luyến tiếp không được xem các nàng đối chọi gay gắt nhưng nàng lo lắng cho an ninh công chúa nên định đứng dậy đi lên cầu thang lại nghe thấy an ninh công chúa cười lớn thiếu niên tuấn giật đi đến trước mặt yên nhiên đưa tờ giấy cho nàng lại bày giấy bút mực lên bàn yên nhiên mở tờ giấy mặt trên viết tiểu nha đầu ta cười đủ sẽ đi xuống người nói rất đúng nàng không đủ tư cách làm đò đệ của lý lão đầu buồn cười là thế nhân cũng chưa hiểu rõ ý thứ của lý lão đầu ngày mai ta mang ngươi đi gặp lý lão đầu nắm dâu hắn chơi đùa yên nhiên chậm rãi ngồi xuống thì ra là nàng chọc cười an ninh công chúa giọng của trinh Nương lại bay vào lỗ tai yên nhiên tung sơn viện là thái sơn bắt đầu của đế quốc đại minh Văn tiểu thư có thể được hắn coi trọng tất nhiên tứ thư ngũ kỉnh sẽ rất suất chúng. Yên nhiên đã thành thói quen, Trinh Nương nói một câu, nàng đều phải suy nghĩ thử xem có phải hay không phải có dụng ý. Lúc Trinh Nương nói đến tứ thư ngũ kinh cố ý nhấn mạnh lời nói, nàng đang phản chiêu châm biếm văn Thục hoa. Yên nhiên nhìn thấy các vị tiểu thư ở bên cạnh hai nàng đang mơ hồ mà sắc mặt văn Thục hoa cũng rất khó coi. Sau khi Trinh Nương nói xong, cách đó không sao có một người nói. Hoàng thượng đã giáo huấn nữ từ không tài mới là Đức không biết văn tiểu thư tài trí hơn người, nghĩ như thế nào. Lúc này mọi người mới rõ ràng, trên mặt Trinh Nương có chút sợ hãi bất an, rũ mắt che đi ý chiêu thức. Ta, ta thật lòng khen ngợi văn tiểu thư, chỉ là ta học không được nhiều chữ lắm, nên nói kém. Trinh Nương đứng dậy chân thành nhận lỗi. Yên Nhiên cảm giác bên người có người, An Ninh công chúa đã trở lại ngồi xuống ghế đệm, ý cười còn chưa hoàn toàn biến mất, tay viết viết lên giấy tuyên thành, người thấy thế nào? Yên Nhiên cầm bút viết. Văn tiểu thư tài hoa hơn người, lại rất chú trọng thanh danh, chắc chắn sẽ tha thứ cho Trinh Di vô ý phạm sai lầm quá nhiều so đo, vốn là Văn tiểu thư gây nên. An Ninh công chúa gật đầu, viết hai chữ thông minh. Lời này là nói Yên Nhiên, cũng có thể là Trinh Nương. Người chờ xem, rất phấn khích Trinh Di sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Phản kích mà không đả thương người thích sĩ diện, Trinh Nương rất giỏi chuyện này. Dù không có ai giúp đỡ Trinh Nương, thì Trinh Nương cũng không chịu thiệt. Văn Thục Hoa tha thứ cho Trinh Nương, rộng lượng cười cười, đối với vị tiểu thư có ý khiêu khích cũng từ chối cho ý kiến. Trinh Nương rũ mắt yên nhiên vỗ vỗ cái chán, Văn Thục Hoa lựa chọn phản kích rất thỏa đáng. Nếu giận dữ cãi lại, chẳng những phá hư hình tượng tiểu thư khuê các mà còn làm cho người bên ngoài nghĩ rằng nàng làm trái ý giáo huấn của hoàng thượng. Yên Nhiên nhìn thấy vẻ mặt Văn Thục Hoa bình tĩnh có hàm chứa ý cười bí hiểm. Tài học của Văn Thục Hoa cao hơn một bậc so với những người có mặt ở đây, khinh thường tranh cãi với các nàng thanh giả tự thanh. Không khí có chút khẩn trương, trên mặt Trương tiểu thư cùng Vương tiểu thư mang theo lo lắng, lại không biết nên giúp Văn Thục Hoa như thế nào. Trinh Nương đột nhiên cười dịu dàng nói. Nếu ta nói nữ tử không tài mới là đức cũng không phải thỏa đáng, người xưa cũng nói có tài mới có đức. Thánh nhân dạy đức là điều nữ thư cần phải có, nếu muốn có đức làm sao không có tài. Ta nghĩ ý tứ trong lời nói của Hoàng thượng là nữ tử có thể có đại đức cao thượng cũng có thể có tài mới. Tài chủ trì việc bếp nút tài dưỡng dục nhi nữ tài hưng gia vượng tộc. Mà tài trị quốc an bang đối với nữ tử mà nói là quá nặng. Cho dù ở trong mật thất yên nhiên cũng có thể cảm giác rất nhiều vị tiểu thư thưởng thức trinh nương, văn thục hoa nói. Mạnh tiểu thư là người có tài, nghe người nói chuyện ta được rất nhiều lời. Vị tiểu thư vừa nói văn thục hoa lúc này lại nói với trinh nương. Tì ra là ta hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Hoàng thượng, mạnh tiểu thư kiến thức bất phàm ta bội phục. Yên nhiên nhìn an ninh công chúa, có phải công chúa cũng sẽ thưởng thức trinh nương, là nàng giải trừ không khí lúng túng. Trinh nương có một loại bản sự, không đáp tội bất luận kẻ nào, nàng có thể nói như vậy. Yên nhiên tự nhận là mình nói không được an ninh công chúa thưởng thức nàng cũng là dễ hiểu. Nhà đầu ngốc đã biết tính tình của nàng. Mà còn bị nàng mê hoặc thì ta không xứng làm an ninh công chúa trong hoàng cung người giống trinh nương tuy là không nhiều, nhưng không phải không có ta thưởng thức nàng, nhưng càng thích càng đau ngươi. Yên nhiên nhìn chữ trên tờ giấy, sờ sờ đôi mắt nhìn an ninh công chúa cười rạng rỡ, nàng đau tiếc mình, mình cũng không cô phụ nàng. An ninh công chúa giật mình ôm yên nhiên, cảm giác thân thể nàng run rẩy Nhà đầu ngóc. bên ngoài có người thỉnh giáo văn thục hoa có người suy nghĩ cần đánh giá trinh nương có đáng để thân cận hay không nếu nàng không phải là thứ xuất yên nhiên biết trinh nương cũng sẽ có danh tiếng như văn thục hoa trinh nương đối với chuyện bị lạnh nhạt lúc nãy cũng không thèm để ý cười dịu dàng nghe văn thục hoa giảng giải thơ từ của các vị tiểu thư khi thì gật đầu khi thì nhíu mày bộ dạng khiêm tốn ham học hỏi khiến lòng người cảm động Yên nhiên nhìn thấy tề tam tiểu thư có chút do so dự vẫn chưa tới gần nàng. Trinh Nương cười giữ chặt tay nàng, lặng lẽ thì thầm hai câu tề tam tiểu thư liền vui vẻ hớn hở cùng nàng thân cận. Tuy không phải người nào cũng sẽ giống như tề tam tiểu thư, nhưng đối với Trinh Nương, dù các nàng khinh thị xuất thân của nàng thì cũng có chút thưởng thức nàng. Yên nhiên thì thảo tự nói, Phật ra có câu có nhân có quả, nhân quả thuận hoàn. Tiếp trước Nhàn Nương đến lúc chết cũng không phát hiện ra Trinh Nương là người trí tuệ nhiều mưu. Mà sau khi Nhàn Nương mất Trinh Nương mới được nâng lên đích nữ. Trước khi Trinh Nương trở thành kế phi vẫn không có tiếng tăm gì. Tiếp này Nhàn Nương nhìn thấu Trinh Nương. Mà Trinh Nương lại trở thành đích nữ trước khi Nhàn Nương mất hơn nữa còn có thanh danh hiếu thuận. Mặc kệ trong lòng xem thường Trinh Nương thế nào, thì chuyện hôm nay ở phủ công chúa nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, Trinh Nương sẽ có chút xanh tiếng. Trừ an ninh công chúa không thân cận với nàng, Trinh Nương được ưu Việt cũng không kém hơn kiếp trước. Yên nhiên nhăn mày, không đúng. Trinh Nương chỉ được ưu Việt bên ngoài, lúc này nàng còn nhiều hung hiểm hơn, không tốt như kiếp trước. Yên nhiên tin tưởng Đại Di sẽ không dùng một chiêu, mà còn chuẩn bị ở phía sau. Biểu ca không còn tin tưởng trinh nương, nàng giả từ mẫu không được mà quan trọng nhất là an ninh công chúa. Chỉ cần nàng không thích trinh nương, trinh nương đích thứ không rõ, sẽ không giống kiếp trước thuận lợi được đám mệnh phụ phu nhân tán thành. Nàng có tài danh, có hiếu danh càng khiến đích nữ danh môn đối địch còn có những dương vương đang chờ thú chắc phi không thể mất. Kiếp trước không có chắc phi vào cửa trinh nương có thể thoải mái quét sạch đám di nương tiểu thiếp mà được chuyên sủng. Nhàn Nương tuyển hai vị chắc phi, nhất định là có chỗ độc đáo yên nhiên cười cười, dù Trinh Nương thắng lợi cũng sẽ không thoải mái. Khi đó địa vị của Biểu Ca đã không thể lay động, mà kệ như thế nào thì Đương Kim Hoàng Thượng cũng sẽ che chờ Biểu Ca. Còn có hai tòa núi lớn để dựa vào, là Linh Ẩn Tử, Vạn Pháp Quan. Yên nhiên thấy không có gì hay để nghe nữa, muốn cùng an ninh công chúa đi lên, Văn Tiểu Thư tới gần Trinh Nương, nói... kinh thành tập hợp nhiều người quyền quý có cơ duyên như mạnh tiểu thư cũng không nhiều lắm nhìn cách nói chuyện hành xử của mạnh tiểu thư có thể nhìn ra phẩm tính mạnh lão ra để ngươi trở thành đích nữ nhất định là coi trọng tính tình ngươi mà tích phúc được phụ thân thương yêu không vứt bỏ ta sẽ giữ nghiêm lễ giáo sẽ không làm chuyện càn rỡ trinh nương cười dịu dàng sau khi nhìn thấy văn thục hoa gật đầu trinh nương nhìn lên lầu hai yên nhiên còn chưa xuống Cũng không biết an ninh công chúa là thích hay không thích nàng, mà có thể ở lâu hai lâu như vậy. Yên nhiên rất lợi hại, trước đó vài lần có người an ninh công chúa muốn gặp mà không được lại là yên nhiên. Yên nhiên, văn thục hoa đương nhiên hiểu rõ, được an ninh công chúa coi trọng đối với các vị tiểu thư khuê các là có ý nghĩa gì, không tin hỏi. Là lý yên nhiên, trinh nương tươi cười giọng nói có chút kiêu ngạo. Chính là nàng, là An Bình Hầu phủ Đại Tiểu Thư, ngoại sinh nữ của ta, Lý Yên Nhiên, hai người bọn ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, vẫn rất thân cận với nhau. Văn Tiểu Thư vừa trở lại Kinh Thành, không biết có biết chuyện hoanh động nhất hiện nay không? Một là nữ Dương Vương Thế Tử giải khai ván cờ linh lung, hai... Chính là yên nhiên, nàng cùng thế tử đi thỉnh bình nhất chỉ còn giúp thế tử không ít chuyện, là yên nhiên mắng thỉnh bình nhất chỉ khiến hắn thông suốt, nên bình nhất chỉ sẽ không dùng nan để làm khó dễ thân nhân cầu trần nữa. Có rất nhiều người cảm kích yên nhiên, những lời nàng nói rất yên nhiên cầm chén chả muốn ném vô mặt trinh nương. Nàng nói lời này không phải có ý khen ngợi nàng mà là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa nàng và văn thục hoa. An Ninh Công chúa nắm tay Yên Nhiên kéo nàng đi lên cầu thang. Chuyện này được phát trên trang Audio truyện Đào Mai, chương 63, Tìm hạnh phúc. Trở lại lầu hai, An Ninh Công chúa buông Yên Nhiên ngồi lên tháp mỹ nhân. Yên Nhiên cũng không giống vừa rồi ngồi kính cẩn, mà Thủy ý ngồi vào ghế, nhìn chăm trầm bồn hải đường bên cạnh cửa sổ. An ninh công chúa hỏi, không có gì muốn nói. Yên nhiên nhìn chằm chằm đóa hoa hải đường. Không có, không tức giận, không đáng. An ninh công chúa nở nụ cười. Nói xem, trinh nương nói câu cuối cùng, không được đầy đủ là muốn khơi màu tranh đấu giữa ngươi cùng văn thục hoa. Yên nhiên trả lời, nhữ dương vương điện hạ không thích ta. Nếu biểu ca thú ta, Đại Di sẽ hao tổn tâm tư thân thể nàng không tốt lại quan tâm nhiều chuyện, nàng ghét bỏ Đại Di đi không đủ nhanh. Nên mới khẩn cấp muốn gả vào vương phủ. Người biết là không phải, mà vẫn hạ thấp nàng, còn không phải tức giận. An ninh công chúa đùa giỡn yên nhiên. Văn Thục Hoa dùng hai kẻ ngu dốt. Yên nhiên, người phải nhớ kỹ, lần sau muốn đụng trinh nương cần tìm người thỏa đáng. Ta biết vị tiểu thư giúp Trinh Nương nói chuyện. Nàng, tuy nàng là đích nữ nhưng ngày tháng trôi qua còn không bằng thư nữ, không ngờ hôm nay lại giúp đỡ nàng. Lúc trước nàng bị thư suất thì thì ăn hiếp còn ít sao. Thật là khoan hồng độ lượng. Đây là chỗ khôn khéo của Trinh Nương, sau này cũng không có ai hoài nghi nàng cùng Trinh Nương thông đồng. Một cái xảo miệng giải quyết lúng túng, Trinh Nương tâm cơ thâm trầm, nàng có thể làm hiếu, không thể làm chi lý. an ninh công chúa tổng kết nàng muốn đại di lo lắng cho ta khiến đại di không có thời gian tính kế nàng yên nhiên căm giận nắm chặt tay an ninh công chúa nói đúng có thể làm hiếu không phải bằng hiếu mà là minh hiếu kiếp trước an ninh công chúa thật sự không biết tính nết của trinh nương sau khi biểu ca từ thước vị trải qua cung đình đấu đá an ninh công chúa như thế nào lại không biết Dù nàng nhìn thấu trinh nương cũng sẽ không giúp nàng trong lòng tân đế coi trinh nương là mẫu thân. An ninh công chúa không hổ trợ cử hoàng tử xương đế nhiều, huống hầu người thương yêu nàng nhất chỗ dựa lớn nhất của nàng là thiên đế đã mất. An ninh công chúa sẽ không vì người không liên quan mà trở mặt với trinh nương. Có lẽ lúc trước an ninh công chúa giúp đỡ trinh nương cũng không phải đơn giản như nàng nghĩ. vì quyền quý mà kết minh yên nhiên không biết kiếp này an ninh công chúa có mục đích riêng hay không. trừ tình cảm thuần túy yêu mến của thân nhân dành cho nàng còn những thứ khác có khi phải dùng một đời người mới hiểu được. an ninh công chúa nhìn yên nhiên tán thưởng, lấy biểu hiện hôm nay của ngươi khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhà nương không cần lo lắng cho ngươi. yên nhiên nhẫn nhịn nói, ta không muốn ở chung một chỗ với biểu ca. An ninh công chúa kinh ngạc, sau đó bật cười, nhìn thấy yên nhiên vẫn quật cường nhìn chằm chằm nàng, nói. Tiểu nha đầu tâm tư quá nặng, ta nhớ lúc ở chùa, người cũng không thèm quay đầu mà còn tiêu sái rời đi. Bản công chúa từng gặp người hèn mọn, từng gặp nịnh bở, từng gặp người ra vẻ thanh cao, từng gặp người khoe khoang tài học, từng gặp yêu sủng, nhưng chưa từng gặp người như ngươi. Ta không phải, yên nhiên bối rối cuối thấp đầu. Người không biết cảm giác bị lừa gạt là như thế nào Hận nàng càng hận chính mình Đây là tâm tình hiện giờ của yên nhiên Hận chính mình vì sao tin tưởng nàng như vậy Trong đôi mắt an ninh công chúa tràn đầy thương tiếc Chớ trách nàng cùng trước kia không giống nhau Trước kia yên nhiên cùng trinh nương rất thân cận Hiện tại phải càng hận nàng Nhưng yên nhiên nói hận nhất là chính mình Hận trinh nương trả thù trinh nương Nàng sẽ cảm thấy thoải mái Nhưng hận chính mình chỉ biết đem hận ý để trong lòng, sẽ có một ngày tích lũy quá nhiều mà bạo phát niết bàn trọng sinh mới có thể hoàn toàn giải bỏ hận ý. An ninh công chúa thở dài nói, nhà đầu ngốc ta chưa bao giờ gặp người nào ngốc như ngươi. Sau khi bị lừa gạt, sẽ rất khó tin tưởng người khác, an ninh công chúa trừ chính mình thì chưa bao giờ tin tưởng ai. Yên nhiên không cần thiết phải tin tưởng nàng, mới vừa rồi ở trong mật thất yên nhiên vẫn tin tưởng nàng. An ninh công chúa cũng chỉ có thể nói nàng là nha đầu ngốc trong lòng nàng có một tia xúc động muốn bảo hộ nàng. Người nên uống nhiều nước đường đỏ an ninh công chúa. Yên nhiên chậm rãi đứng dậy sau khi do dự một lúc lâu mới hà quyết định quyết tâm nói. Ta nhớ mẫu thân đã từng nói sinh đứa nhỏ sẽ không đau nữa. Ý của ngươi là muốn ta sinh đứa nhỏ hay muốn ta thành thân. An ninh công chúa cười quyến rũ. Người không phát hiện tiểu thị bên người ta. PS Tiểu thị là trai bao. Người chỉ gặp một người tham phú quý, cũng không giải thích với người trong thiên hạ để họ biết rõ ràng, vì sao không cho bình tướng quân một cơ hội. Công chúa Điện Hạ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng cần một cánh tay kiên cường để dựa vào, vì một người vô sỉ mà bỏ quên chân tình thì công chúa Điện Hạ không phải là người mà ta kính nể nhất. Yên nhiên phúc thân, kéo bình phong đi ra ngoài, an ninh công chúa nghe tiếng thở gấp bên ngoài bình phong là kiểu thở sợ hãi. Đúng là to gan, không chỉ khuyên nàng lập ra thất còn dám nhắc tới bình tướng quân. An ninh công chúa vân vê vòng châu ngọc trên tay trong đầu hiện lên hình ảnh hắn ngây ngô nói. "Cả công chúa điện hạ đặt tên từ nay trở đi ta gọi bình hộ. An ninh công chúa ôm bụng, đáng chết. Không biết là mắng hắn làm đảo loạn tâm tư nàng, hay là yên nhiên dám nhắc tới hắn, cũng có thể là nàng mắng chính mình, mỗi tháng đều đau đớn. Yên nhiên yên lặng đứng nghe động tĩnh bên trong, xem ra an ninh công chúa đến tiểu nhật tử nên buồn bực khó chịu. Từng nghe mẫu thân nói, mỗi lần an ninh công chúa đến ngày đều phản ứng rất lớn. Mà chuyện của an ninh công chúa cùng bình hộ, bình tướng quân yên nhiên cũng nghe được một ít tin tức. Lúc này bình tướng quân đã là quan cư Trấn nam tướng quân, tên hắn là an ninh công chúa ban cho từng ở phủ công chúa làm kỵ nô liên quan đến ngựa. Sau đó, đến phía nam tiêu diệt man di lập được công lớn, một đường thăng chức trở thành nhất phẩm Trấn nam tướng quân. Hắn cũng hơn 30, không thú thê không nạp thiếp trong mắt hắn chỉ có một người. An ninh công chúa. Tiếp trước yên nhiên nhớ bình tướng quân chết vì bệnh dịch trước khi chết hắn đã thổ lộ với an ninh công chúa. Cả đêm vì nàng thổi ngọc thiêu an ninh công chúa tự mình hạ táng hắn cũng mặc kệ những người đang có mặt ở đó phản đối. Hạ một mệnh lệnh hoang đường cũng cầu được thánh chỉ cam đoan mệnh lệnh của nàng sẽ được chấp hành sau khi nàng chết sẽ cùng hợp táng với bình tướng quân. Hai người rõ ràng có tình cảm với nhau, lúc này thân phận cũng đã thích hợp vì sao không thể ở cùng nhau. Tiên triều không phải có chuyện bình dương công chúa gả cho đại tướng quân về thanh từng làm kỵ nô sao. Nếu an ninh công chúa đồng ý cùng hắn hợp táng, lúc này còn sống, vì sao không thể có được hạnh phúc? Nếu an ninh công chúa không có ý tốt với yên nhiên, thì yên nhiên sẽ không chủ động nói đến chuyện này. An ninh công chúa đối xử với nàng tốt lắm, nàng đối xử thật lòng với mình, ngay cả mật thất cũng mang nàng vào. Nhưng yên nhiên nghe thấy an ninh công chúa nói đáng chết sắc mặt liền thay đổi cắn môi hừng hực đi xuống lầu. Chuyện đã làm sẽ không hối hận. nghe tiếng bước chân các vị tiểu thư ngừng nói chuyện ngẩng đầu nhìn cầu thang tận mắt nhìn thấy yên nhiên xuống lầu đám tiểu thư mới tin tưởng yên nhiên nhất định đã gặp an ninh công chúa lý tiểu thư văn thục hoa mở miệng thần sắc mang theo một chút cảnh giác mới vừa rồi những lời trinh nương nói cùng chuyện yên nhiên từ lầu hai yên vũ các bước xuống khiến nàng không thể không nhìn kỹ người từng là bại tướng dưới tay mình lý yên nhiên Ánh mắt Trinh Nương lo lắng nhìn Yên Nhiên, giật giật môi giống như muốn vì Yên Nhiên mà nhận hết nguy hiểm. Muốn đem Yên Nhiên bảo hộ ở sau lưng, Ngồi bên người nàng là tề tam tiểu thư cầm tay Trinh Nương, lắc đầu ngăn cản nàng, đè thấp giọng khuyên nhủ. Người không thể ra mặt vì nàng. Trinh Nương thì thảo nói. Nhưng nàng là Yên Nhiên, là Yên Nhiên. Yên Nhiên bình tĩnh nói. Văn tiểu thư có việc. Văn Thục hòa đối với sự thay đổi của yên nhiên có chút giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đã nhiều ngày không thấy lý tiểu thư, không biết xạo này ngươi bận việc gì. Rất ít đến văn hội. Ta thiên tư so ra kém văn tiểu thư, ở hầu phù học chút chuyện hứng thú ta với ngươi giao tình cũng không tốt đến nổi có chuyện gì cũng phải nói. Yên nhiên không nhanh không chậm nói. Không chỉ có văn Thục hoa, mà các vị tiểu thư khác cũng phải nhìn yên nhiên bằng cặp mắt khác xưa. Trước kia chỉ cần gặp văn Thục hoa yên nhiên đều tức giận sẽ điêu ngoa càn quấy. Hôm nay lại có thái độ khác thường, nhưng có thêm một phần ngạo khí cùng thong rong. Văn Thục hoa mỉm cười nói, ba ngày không gặp mặt phải thay đổi cách nhìn khác cổ nhân nói không sai. Quá khen, không biết thân thể an ninh công chúa điện hạ như thế nào. Văn Thục hoa thành khẩn nói. Chúng ta đều lo lắng cho nàng. Lý Tiểu Thư đã được Điện Hạ yêu ái. Hãy nói cho chúng ta biết tình trạng Điện Hạ như thế nào. Dù chúng ta không có duyên nhìn thấy Điện Hạ từ trong miệng ngươi cũng biết phong thái của Điện Hạ ra sao. Ta nói Văn Tiểu Thư sẽ tin tưởng à. Đương nhiên rồi, không phải ngươi vừa gặp Điện Hạ sao. Yên nhiên mỉm cười, đôi mắt hữu thần cười khẽ. An ninh công chúa Điện Hạ. Văn Thục hoa trinh hương đều chú ý nghe yên nhiên nói. Nàng tâm khoan thể béo, đã hết ho khan. P.S. tâm khoan thể béo nghĩa là tâm tình vui vẻ thoải mái thân thể mập béo. An ninh công chúa có đúng như lời yên nhiên nói hay không? Mọi người không biết, nhưng bên trên vang lên không ít tiếng ho khan. Văn Thục hoa thản nhiên nói. Lý tiểu thư vui đùa, một chút cũng không buồn cười. Nói như vậy, người không tin lời ta nói. Người nghĩ ta sẽ tin tưởng. Văn Thục Hoa có chút khinh miệt hỏi lại Yên Nhiên nói: Người đã không tin lời ta nói, vì sao vừa rồi còn nói tin tưởng ta? Không phải lật lọng sao? Thần sắc Văn Thục Hoa bình tĩnh. Vì ta không ngờ Lý tiểu thư sẽ dựa vào an ninh công chúa mà nói đùa. Ý của ngươi là nói ta không để công chúa điện hạ vào mắt? Yên Nhiên nhìn các vị tiểu thư đứng xung quanh bốn phía cười hỏi. Các vị cũng cho là vậy. Trinh Nương đứng lên nói. Yên nhiên sẽ không gạt người, nàng là người có chừng mực, sẽ không lấy thể diện của Điện Hạ ra vui đùa. Văn Tiểu Thư rất lo lắng cho công chúa Điện Hạ, nên trong lòng có chút nghi ngờ Điện Hạ không việc gì là tốt rồi. Ba phải là điều Trinh Nương am hiểu nhất. Trinh Nương nói một câu, Lý Yên Nhiên đại biểu cho An Bình Hầu Phủ. Đương nhiên sẽ không giống những người có mặt ở đây đứng chung một chỗ với Văn Thục Hoa. Nếu đồng ý lời Trinh Nương sẽ không đắc tội hai bên yên nhiên bình tĩnh nhìn Trinh Nương trong đầu hiện ra từng cảnh kiếp trước. Kiếp trước Trinh Nương xuất giá trước biết điệu thấp không ai nhìn thấu. Kiếp này vì yên nhiên sẽ không có được kết quả như kiếp trước.